các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Âu Mỹ chờ đợi để được đặt hàng cuồng cuồng công dứt đem công ty ngày một lên ngọn cao hứa Mậu tài là thân thích của lão tổng tài nhạc gia kia lấy bối phận là cháu ngoại trai của ngải đeo là cậu bà con xa của Giang Thủy Tuyết bởi vậy hắn lão yêu cày già lên mặt một chút cũng không thèm nể mặt mũi của nàng nhưng còn nếu thật sự muốn nói phải nói đến chuyện hắn bất quá là một con rắn tốt chân chính lợi hại chính là tổng giám đốc Đổng Thành Tâm hắn mới là cáo già sài lan bất động thanh sắc xem người khác chó cắn, chó đầy lông mau trong miệng, một mình ngồi nơi mát mẻ nhìn những vị cán bộ cao cấp trọc yếu trong ngành, đấu đá lẫn nhau, chờ đợi thời cơ tốt nhất rồi ra tay. Kinh nghiệm của ta, có lẽ không nhiều như các vị ở đây, nhưng ta khẳng định sẽ luôn cần phải học hỏi nhiều hơn. Tuy rằng công ty trưởng thành so với trong tưởng tượng có phần thông thả hơn, bất quá như quản lý đã nói, kinh tế toàn cầu đang đình trẻ rõ ràng, chúng ta còn có thể từ trong mưa gió đứng vững vàng là chuyện đáng giá ăn mừng. Lấy cớ một đống chứng từ giấy tờ thoái thác, làm không tốt thì đi xuống đài, đừng tìm lý do thoát tội. Hắn cũng không nghĩ nhà đầu này không lừa đảo cấp dưới, nói làm việc mà đi ngoạn. giang tùy tuyết, ngữ khí trở nên có trọng lực, liếc mắt một cái. Hứa quản lý, mời người tự trọng, liên tục 3 tháng kiếm ngành tiêu thụ giảm xuống 5 điểm. Người nên kiểm điểm là chính mình, còn có hay không năng lực lãnh đạo ngành tiêu thụ hay không. Đừng để người ta nói chuyện người không có khả năng là thật. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta không có năng lực, không thể nhận phê bình, hứa mạo tài, tức giận chụp mặt bàn, đứng dậy long to, làm cho ta xem, đừng làm dụng phí quan hệ xã hội nữa, lại để cho ta nhận được biên lai ngoại giao của khách sạn hoặc phí thuê phòng khách sạn, ta liền khấu trừ trong tiền lương của ngươi. Chơi đùa nữ nhân lại dám dùng đến danh nghĩa công việc, rất bừa bãi. Ngươi dám, nàng dựa vào cái gì mà dám quản hắn? Cuối hạ mi, nàng nhẹ giọng nói, hứa phu nhân sẽ không thích nhận được biên lai của ngươi cùng tiểu thư quan hệ xã hội thuê phòng. Có lẽ ta nên thỉnh nàng trực tiếp quản thúc ngu hành cư chỉ của ngươi Ngươi hảo xem như ngươi lợi hại Ta không tin tiểu nha đầu ngươi có thể chống đỡ bao lâu Hắn đỏ lên mặt bỏ lại văn kiện Thở phi phi đá bàn đi ra Mỗi một người đang ngồi nơi này Ai cũng hiểu được hứa màu tài tham tài háo sắc Nhưng là phi thường sợ vợ Quyền kinh tế của hắn nằm trong tay lão bà Cho nên hắn muốn đi ăn chơi đàn đấm So với lên trời còn khó hơn Trừ phi lợi dụng danh nghĩa của công ty Nếu không căn bản không có khả năng thực hiện được Ta chống đỡ bốn lâu nay, còn chưa đủ lâu sau, nàng ở trong lòng cười khổ, về hướng đi trong quý này. Còn ai có muốn báo cáo thêm? Giang Thủy Tuyết, nhìn nhìn mọi người, tham dự hội nghị, thập phần, may mắn, nàng đã dùng qua bữa sáng Đối mặt với trường hợp dương cung bạc kiếm hỏa hoạn như thế này, mặc do ai cũng không có khẩu vị nuốt xuống những món ăn ngon năm sao trước mắt. Lại lãng phí, ít nhất hơn 10 vạn nguyên nhật tiêu tốn trong những món ăn thượng hàng ấy. Nhưng vì chủ quản cao cấp này, ta không bạc đải, ấy nấy chính mình một chút. Bọn họ tham nghĩ, thỏa mãn dục vòng ăn uống, lại không hề quan tâm đến việc nâng mức tiêu thụ của công ty. CEO, năm nay lưu hành phong cách phục sức cùng linh kiện Nhật Bản. Quần áo mùa đông của chúng ta trong quý tới có khả năng tạo ra thành. Nàng một bên nghe một bên gật đầu, công ty không phải hoàn toàn là những kẻ muốn phản đối chống phá. Còn có không ít người thật tình vì công ty trả giá, kỳ vọng cùng công ty, cùng nhau trưởng thành. Liên tiếp đưa ra ý kiến để hòa tan mùi thuốc súng, mọi người tích cực gia nhập trong cuộc thảo luận. Hội nghị không đau vào đâu nhưng lại kéo dài đến giữa trưa, một tiếng tan hợp vừa mới cất lên, toàn người tan tác như ông vỡ tổ, vài thư ký cùng trợ lý lưu lại dùng bữa, thu thập văn kiện cùng các vật linh tinh khác. Người vừa đòi thật sự không nên khiến cho hứa quản lý khó nhất chân xuống đài, ăn ở trong công ty tương đối có ảnh hưởng, sau này ngươi sẽ rất khó khăn. Nam âm trầm thấp, đau lòng như đang cần người an ủi, nàng phút chốc mở hai mắt ra, đứng tránh đi đôi mắt hàm chứa tình yêu của nam nhân kia. Đừng quá phận Trang tiên Sinh, nàng vẽ mặt xa cách rõ ràng, hoàn toàn xuất ra khoảng cách. Tuyết nhi, chúng ta trong lúc đó còn cần phận chi lẫn nhau sao? Ta vẫn là vẫn như cụ yêu ngươi. Tỉnh gọi ta Giang Tiểu Thư, còn có, tỉnh không cần nói loạn tên giao tình. Ngươi là nhân viên trong công ty của ta, tốt nhất nhớ kỹ thân vận của chính mình. Giang Thùy Tuyết, biểu tình lạnh lùng, một bộ dáng giữ khoảng cách ngàn dặm. Mắt lộ đau thương, trang vũ hãng, thống khổ thấp giọng kêu, ngươi còn vì sự kiện kia trách ta đúng không? ngươi biết rõ chuyện đó không phải là điều ta mong muốn, ta là bị thiết kế hãm hại. thì tính sao? thật sự những minh nam nhân kia không chịu nổi khảo nghiệm, cho dù chỉ có một chút dụ hoặc nho nhỏ liền phản bội cảm tình nhiều năm, nỗi đau đớn nhất nhối cảm tình trái tim nàng kia từ từ đã được phai nhạt. không, thật sự không phải là sai lầm của ta, nếu không khi gian mùa hạ kê đơn ở trong rượu, ta căn bản chạm cũng sẽ không chạm vào nàng một chút. nàng là tỷ tỷ ngươi, mà ngươi là nữ nhân ta yêu nhất. nàng nghe nói vậy bây giờ cũng chỉ cảm thấy buồn cười. Là ngươi cho nàng cơ hội kê đơn, nếu ngươi không muốn từ trên người kế mẫu ta tạo nên cái tuyến ranh giới kia, để cho ngươi rất nhanh leo lên chức trưởng thiết kế sư trong công ty, sự tình sẽ không phát sinh như nàng mong muốn. Hắn như ý nguyện, cũng bước đi ra rồi ngay lúc đó được trọng dụng, hắn là người có tài, nhưng còn thiếu tôi luyện, ngồi trên vị trí này là chuyện không sớm thì muộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net